các bạn đang nghe tại đọc truyện docchuyenaudio.net. Nhưng mà chỉ cần mỗi ngày có thể nhìn thấy Thủy Y thì đã đủ rồi. Dù sao ban đầu là ông có lỗi với Thủy Y, ông cũng không dám yêu cầu gì nhiều. Hôm nay Thủy Y mang thai, bất kể người đàn ông kia là ai thì đứa bé trong bụng của Thủy Y đều là của Vương xa. Nghĩ đến Vương gia rốt cuộc có đời sau, Vương Kim vĩnh liền kích động không khỏi vui mừng. 10 tháng sau Thủy Ý thuận lợi sinh ra một bé trai đặt tên là Tư Long, đây là đại biểu cho ý tưởng nhớ Thiên Long Cường Triệt hay sao? Cuối cùng, ta cũng được làm ông rồi. Ta có một đứa cháu, cảm ơn con Thủy Y. Vương Kim Vĩnh cực kỳ cao hứng, gần như là hân hoan. Về mặt mệt mỏi của Thủy Y hiện lên tình thương của người mẹ, mặc dù cô không nhìn thấy đứa con yêu mến, nhưng mà vẫn lộ ra nụ cười sáng lặng. Cuối cùng cô cũng bình an mà sinh con. Cuối cùng khối đá thằng lớn ở trong lòng cô cũng buông xuống. Sau này đứa con này chính là hy vọng duy nhất của cô. Mà Vương Kim Vĩnh luôn luôn xem cô như con gái để mà yêu thương. Cho nên cô tin rằng ông sẽ xem tư lòng như là cháu của mình để mà đối xử thật tốt. Mấy ngày nay, Vương Kim Vĩnh không ngừng tìm kiếm các cơ hội, thông qua các đường dây hy vọng có thể tìm được sắc mặt cho Thủy Y khôi phục thị lực thấy lại ánh sáng. Nhưng mà Thủy Y lại cả quyết cự tuyệt. Tại sao chứ? Không thấy được không phải rất là đau khổ hay sao Còn muốn vẫn sống với bóng tối như vậy ư Vương Kim Viễn đau lòng cất tiếng hỏi Tôi đã quen rồi Hơn nữa như vậy cũng không có gì là không tốt cả Lòng của cô sớm đã chết Có nhìn được hay không Lại có gì là khác biệt đâu cơ chứ Nếu như cặp mắt được hồi phục thị lực một lần nữa Thế nhưng tôi đã mất đi những ngày yên tĩnh Vậy thì tôi tình nguyện tiếp tục sống ở trong bóng tối Đúng vậy Hiện tại cô chỉ hy vọng cùng với tư long Ở chung một chỗ mà sống qua ngày thật tốt, không đòi hỏi gì hơn. Thủy à? Vương Kim Vĩnh cổ sờ mà chảy nước mắt xuống. Con gái bị mù hai mắt, chẳng lẽ ông không có một chút trách nhiệm hay sao? Nếu như thời gian có thể đào lại, ông sẽ không làm như vậy, dễ dàng bắn đứng thịt xương để cả đời mình tiếc nuối. Thời gian trôi qua bình thường, Chớp mắt đã mười mùa đông và mùa hạ, từ lòng đã lên chín tuổi. Mười năm sau, mười năm trước, Một chuyến hành trình châu Âu để cho anh nhiều vết thương đầy người, đau khổ muốn chết mà trở về Nhật Bản. Mấy năm sau anh không muốn nhắc tới chuyện cũ đau đớn kia nữa. Thật nhanh như vậy đã đi qua 10 năm, anh đã trở thành một người hoàn toàn khác Năm năm trước, Thiên Long Cương Triệt thừa kế xã hội đen lớn nhất Nhật Bản, tổ chức Thiên Long. Sau đó đã trở nên bất cả chiến bại, trùm xã hội đen được người người tôn kính. Năm năm bốn chữ Thiên Long Cương Triệt này là đại biểu cho địa vị cao nhất Cùng vẻ pha nhất của thế lực Tất cả mọi người đối với anh đầy sợ hãi Và cũng rất ngưỡng mộ Tiền lòng cường triệt trông rất khôi ngô Tấn tú lại đẹp trai Anh có một đôi mày rộng cùng một đôi mắt sâu Cái mũi cao mà thẳng Vẽ ra trường cong hoàn hảo trên khuôn mặt Khi anh hơi tác động Tới khóe miệng Thì lộ ra một đôi lố má trồng tiền đến mức mê người Đáng tiếc gương mặt của anh luôn luôn lạnh lùng nghiêm nghị Thật nhìn rất là nghiêm túc Lại có gần gũi Anh là người phương Đông có vóc người cao lớn cùng rắn chắc hiếm thấy Toàn tên lại tràn đầy, tàn bạo Khiến cho người ta không dám kinh thường Năm nay anh 34 tuổi vẫn chưa lập gia đình Mà dù có rất nhiều người phụ nữ ái mộ anh Nhưng anh đều không thèm ngó tới Anh đối với phụ nữ chẳng những không có hứng thú Lại còn khá chán ghét Cho nên không có bất cứ một người phụ nữ nào có thể đến gần anh Thậm chí là tôi tới với anh Năm năm nay anh chỉ biết biểu đặt thiện ý Đối với người phụ nữ, đó chính là Tống Vi Vợ của Thanh Lang Cương Trạch Thanh Lang Cương Trạch là thiếu chủ của Thanh Lanh Bang Lại là bạn thân sao tri kỷ duy nhất của anh Hôm nay hai người bạn họ nhàn nhã Sống qua ngày ở thị trấn nhỏ của Hà Lan Công tranh sự đời Chỉ muốn sống một cuộc sống uyên ương ngọt ngào thần tiên Như là quên đi sự hiện hữu của anh Làm cho anh quả thật vô cùng khen tị Bởi vậy khiến cho anh mất đi tri kỷ Không có gì, giấu nhau Thanh Lang Cương Trạch Nhưng mà nó không còn là chuyện quan trọng làm cho người khó chịu. Mà chính là vừa nhắc tới Hà Lan thì anh sẽ nhắc tới châu Âu cùng với những chuyện cũ khắc cốt ghi tâm khiến cho anh vĩnh viễn không thể nào quên được. Anh không ngừng ép mình không được nhớ tới, không được nhớ đến nữa. Anh không phải đã ra lệnh cho mình quên đi cô sao? Cô bất quá chỉ là một đoạn nhạc đẹp nhỏ trong cuộc sống của anh. Giống như những người với người bèo nước gặp nhau, chỉ tình cơ gặp gỡ mà thôi. Vốn chỉ là một chuyện rất là bình thường, căn bản cũng không cần phải để ý đến. Mà hôm nay anh lại như thế nào? Tại sao lại đặc biệt phiền não, đặc biệt đau buồn đến vậy? Nhất định là sắp hẹn hò với một loại người nhàm chán, mà không thể nào cự tuyệt. Anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net